chương 7. Cô thị nguyện buông chiếc lược sừng trâu xuống chiếc bàn hình hộc xoài, bảo cô hai Tú Ngọc. Khuôn mặt em đúng là có hồng quang phát hiện, em có tướng san bẩm sinh. Trời san em ra để em làm mạng phụ phu nhân. Cô hai Tú Ngọc nhìn lơ mơ bóng mình trong kiếng, tóc cô trải bảy ba đen bóng như huyền dòi, mặt cô ửng hồng và sáng rỡ, môi cô mọng thấm mắt ngời ngời sống thu. Hôm nay cô Thị Nguyện đã giày cho cô bới đầu lèo, cái búi tóc hình bánh tiêu được bao lưới dắt trăm nhấp nháy. Cách đây 3 ngày, ông Huyền Khải đã cậy hai người bác của mình là ông bà hai trưởng đứng chủ hôn và vợ chồng thầy giáo thiệt làm mai vì coi mắt cô hai tú ngọc, bà chính thọ và cô Thị Nguyện lãnh phần lo trà rượu tiệc tùng. Đàn trai đưa cho đàn gái hai trăm đồng lễ cưới. Xín lễ gồm có đôi vòng cẩm thạch xanh nước lý mà ông Quyền Khải đào được ở nền nhà cũ, một đôi bông hộp xoàn cỡ năm ly rưỡi, một chiếc kiềng vàng nặng một lượng, một chiếc trăm cẩm sáu hộp xoàn hai ly, hai chiếc cà rá nhận hộp lựu. Ngoài ra cô còn tặng cô dâu sắp gấm đỏ, sắp nhiễu xanh da trời để may áo cặp, một sắp cẩm nhung trắng để may quần áo. Cô ba Túy Nhiệt được chị mình tặng cho những món nữ trang do ông Nam tạo sắm. Gồm chiếc vòng vàng chạm bát bửu, sợi dây chuyền có miếng mề đai cẩm thạch tạc hình tượng quan âm. Cô rất mừng cho chị mình lấy được chồng sang. Bà ban bệnh hoạn cùng hai cô gái đi Tịnh Biên về, mặt mày cả ba đều hớn hở, thật an và càn nận đã dắt bà đến. Thầy của họ là Lâm Sau. Để chụp bùa, chụp miệt đeo ở cổ Hầu chống lại sự báo quát của các quan hồn Kỳ về này, bà mua nào là lùa cẩm châu Lãnh tân châu, mắm thái khô sặc Mắm cá tràng để dùng và biếu xén những nơi quen biết Ông huyện cậy ông Năm Tạo sắm bàn ghế khi túc nhà lá gần bên đã sửa chữa xong Và ông cũng bỏ tiền ra để mua chiếc đi văn cẩm lai đặt ở bên trái túp nhà. Sau đó ông chở ông bác vật cảnh, người em họ nhà chú của ông về đây dưỡng bệnh. Ông Nam Tạo có qua chẩn mạch húp thuốc cho người đàn ông bất hạnh kia để ngăn bệnh cùi trọng tái phát và làm cho giảm đau đớn. Ông khuyên đương sự, bệnh chữa khỏi hay không, chỉ do thầy thuốc có một, nhưng do số trời và do nghiệp quả tới 10 ông bát phật phải nên tụng kinh phổ môn và kinh dược sư lưu ly để nhờ tha lực của đức đại bi quán thế âm bồ tát và đức dược sư độ trì bát phật cảnh cứ làm thính không nói gì ông nam tảo đi thăm thú khắp vườn sao ngõ ngoài chỗ ẩn cư của một nhà bác phật cảnh đâu đó được làm cỏ và quét tước cẩn thận bùn ngủ có tụ làm kiến hình hộp xoài đi văn cẩm lai phòng khách có bảy cái bàn tròn và bàn ghế bằng dây mây, bàn rất kỹ. Bàn chải là tủ kính đựng đầy sách báo, là món hoàng khí bằng sành sứ, gỗ quan giàu móng lộn. Ông Nam tạo mở gói giấy lấy hai tấm rèm màn bằng vải do cô Ba tuyền nguyên may và thiêu đục lỗ. Ông bảo ông đặt Phật căn ở hai bên cửa sổ. Ông cũng không quên mở cần xẻ, lâu ra nồi ấm nhôm, hỏa lò, than cần nước, bộ đồ trà và bảo Ông chỉ phải sắc thuốc pha trà Còn cơm nước thì ngày ba bữa Con gái tôi sẽ mang qua cho ông dùng Khi tiễn ông nằm tạo ra ngõ Ông bác Phật cảnh buồn rầu bảo Ông nằm thiệt là chu đáo trong việc sắp xếp Chỗ ăn chỗ ở cho tôi Ơn ông không biết bao giờ tôi mới trả nổi đây Và ông nhấn mạnh Tôi không phải là kẻ duy tâm Nên không có tin tưởng trời Phật Tôi vẫn hành tâm niệm đã giữ tròn nhân lễ nghĩa trí tánh. Tùy mắt mình ngặt nghèo này, tôi chỉ tin tưởng vào thuốc thang mà thôi. Cô Thiệt Nguyên vẫn đi dọc theo cồn bãi, nằm trong lòng sông cô chiên để chữa bệnh mắt tàn dưới cho phụ nữ. Cô lập đàn tràng cầu nguyện cho các oan hồn mà thân thể đã chìm sâu dưới đáy nước. Cô cũng ép bùa, ngăn bọn thủy quái đồng hành phá pháp bá tánh cư ngụ ở ven sông. Cậu Hai kinh lý Điền cứ vẫn tiếp tục đo đắc ở Mỹ An và Mỹ An Hương. Cậu đang nhắm vào cô bà Hưởng, con gái chú Thường, xuyên hiếu ở Hòa Mỹ và cô Hai Thều, con Hai Hương nhất đều ở An Hương. Cô bà cảm tú ốm nghén được 3 tháng. Chồng cô khám thai cho cô và bảo rằng cái thai vẫn bình thường. Vì cẩn trọng sợ lỡ trật té mà xảo thai Nên cô bắt chồng phải dời phòng ngủ Vốn ở trên lầu Trên xuống tầng trệt Để cho chắc ăn Cô Tư cảm lại theo chồng về Sài Gòn Sau khi từ tỉnh Biên về Vĩnh Long được một tuần Vô cậy Cô cậy có bùa niệt trắng ép Nên vẫn giữ thói xéo sắc Và hành hạ hà con ghẻ Cô tìm cách lên đất hộ Tìm mã của cô Tư Thục Đem bốn cọc trà vé bùa cắm lúc cáng ở đầu chân và hai bên hông mồ. Cái thai cô lật bật đã được 4 tháng. Cô ăn được, ngủ được trong giấc chiêm bao, cô không hề thấy cô từ thực hiện hồn về đòi mạng nữa. Còn ông ban bệnh hoãn đã được cai tuần sướng gian xếp để ăn nằm với vợ cai tuần hợp. Nhất vì bệnh cúm làm ông tối tăm mặt mày nên ông chưa đưa vợ cai tuần đến tẩu quy của mình ở cầu kinh cục mà thôi chú cai tuần hạt là làm mướn hai dãy ruộng của ông ban bệnh hoảng mỗi năm phải đóng cho chủ điền ba trăm lúa mà năm nào được mùa thì chúng chỉ dư được một trăm cách đây ba năm vì bà chính án mẹ vợ của chú đau nặng nên vợ chồng chú phải bán rẻ năm chục để lấy tiền lo thuốc than nhưng thuốc than không qua được số mạng bà chính án chết đi chú phải bán thêm 50 dạ lúa nữa để làm ma chay cho dạng mẫu, nhạc mẫu. Tới chừng đóng thuế thân, thì chú chơi với vì số lúa còn dư, không đủ cho hai vợ chồng và bốn đứa con sống được một năm. Bởi đó, vợ chú phải đem thân đi ở đợ cho gia đình ông ban biện để trừ cái số lúa vay của họ. Hôm nay, cai tuần sướng có dịp đi cái sơn bé ghé quan nhà của cai tuần hạp. Nhà chú ở cuối sớm, Cách con lộ cỡ 500 thước Cạnh một dòng rạch nhỏ liền cây dừa nước rằm rạp Nhà vách lợp lá xé, mái lợp lá trầm Gồm một gian và một trái Cái trái sát gần bên ao Đầy điên điển trổ hoa vàng Rạch dừa nước thì ở phía trước Cách hàng rào bông bụt khoảng 5 thước Song song với dòng rạch là con đường đắp, đá, đắp đất nhà nằm giữa bốn công đất nhỏ trồng vài bụi chuối vài cái ổi dăm cây khế trong nhà ngoài băng thơ băng gỗ thao lao còn có bộ ngựa gỗ tạp chiếc bàn dài bằng gỗ mù u và bốn chiếc ghế đậu mỗi bên cai tuần hàp tuổi cỡ ba ngoài đen đúa mặt mũi hiền lành ở trần trù trội quần xa lõng đen đã phai màu còn vợ cai tuần hàp tuổi gần ba dùng ngay nghi nghiêm chỉnh, nếp da khá mỡ. Ngạc vì đang chữa nên mặt mũi cứ cho vào. Trong nhà còn có một người đàn bà, trạc tuổi Thiếm Cai, nhưng mặt mũi thì sáng sủa, nếp da trắng trẻo. Cai Tuần Hạp bảo Cai Tuần Sướng: "Này anh bảy, chắc anh có biết cô Thiệt Nguyện thường qua bên còm để trị bệnh mắt đằng dướt cho đàn bà ở đất Phảng mình." Cai Tuần Sướng gật đầu khen: "Có, tôi có nghe, làm phước thì đệ đức cho con cháu." Cô thiệt nguyện mỹ mai Còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá Để suối phụ nữ đi vô đường quấy Thì để gái già này cho con cháu đây Còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá Để suối phụ nữ đi vô đường quấy Thì để cái già cho con cháu đây Ông từng sướng chân cháu Ôi, việc đời mà cô Ai cũng có chỗ kẹt nhưng tôi đây là kẻ ăn cơm chúa nên tôi phải múa tối ngày. Đâu có ai muốn làm chuyện quấy để chuyện cho miệng đời gièm siếm. Cô Thiệt Nguyên cứ làm thinh, mặt mày thì trầm nhăm. Thấy mình ngồi ngoài có bộ trơ quá nên cai tuần tướng đứng dài kiếu từ. Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn ham hè chú cai tuần họp. Thầy ban biện nhắc chú nhớ hai dãy ruộng cư xử sao cho vuông tròn thì sử. Tao thì như thiên lôi, thầy sai đánh đâu thì tao đánh đó Tội lỗi gì đối với trời Phật nhân quả, tao không có chịu trách nhiệm đó đa Khi tên thiên lôi kia đã đi khuất mắt, thiếm cai tuần hạp Từ trong buồn bước ra, mặt mày buồn, thiểu buồn thiêu Đúng là cái thứ đi dụ dỗ đàn bà, đời nào mà tôi thèm tiếp Nếu nó còn ở đây cù cưa cù nhầy nói chuyện nhân nghĩa bao đồng Tôi sẽ lấy chổi tẩm cứt gà, quét nó ra ngoài sân cho nó mang xấu. Cô thiệt nguyện cười hòa nhã Thiệt tình, chỉ giận cũng phải, nhưng nếu chị sanh sự với nó thì mọi chuyện sẽ hưng hết. Bây giờ, chị cứ hẹn tuần sau, sẽ tiếp cái thằng già dê tại nơi đây. Mai mốt anh chị hãy cố gắng dọn dẹp hết đồ đạc, chở qua nhà ông Năm Tảo. Rồi hai bữa sau, xuống tàu đi bạc liêu Thứ đó ruộng cũng nhiều, nhân công lại ít Nếu anh chị chí thú làm ăn Thì không giàu thì cũng có của ăn của để Cô lấy một tờ giấy 20 đồng và một tờ 5 đồng Ông bà Nam Tảo chịu mua bàn ghế của chị Và nhờ đưa cho chị 20 đồng để hộ thân Còn đây là 5 đồng của tôi tặng cho anh chị làm lộ phí cai tuần hạp xúc động Mấy thứ bàn ghế gỗ tạp đây giá có bao nhiêu mà ông bà năm tảo cho tôi tới hai mươi đồng. Hôm qua tôi cũng đã bán hết lúa trong bò cũng được ba đồng. Cô Thiet Nguyệt đưa phong thơ cho cai tuần học rồi bảo: "Ôi, bước đầu tiền càng nhiều càng tốt chứ sao? Anh chị còn phải lo cất chồi, ở yên để đợi mùa gặt. Trừng đó anh chị mới có thể kiếm chắc thêm trước khi mướn ruộng. Hãy đưa bức thư này cho người anh bạn gì tôi." là anh hương hòa hiệp. Anh sẽ chỉ dẫn cho anh chị đường đi nước bước. Ở xứ đó lo gì mà chết đói. Cá tôm thì có sẵn trong rạch, sông, ao bàu. Lúa mốt thì cũng đủ nuôi sống cả nhà anh chị được nửa năm. Vợ cai tuần học ướt nước mắt. Ân của cô lớn quá, vợ chồng tôi biết lấy gì mà đền đáp đây. Chị chắp tay toan xá cô thịt nguyện nhưng cô xua tay. Chị đừng làm vậy, khiến tu tổ thọ Nếu chị nghĩ rằng từ đây về sao Không có dịp nào để trả ơn tôi Thì trên đường đời Hãy gặp người nào quản nạn Xin chị hãy cứu giúp họ Đó là cách để trả ơn cho tôi đó Vợ chồng xúc động khóc rắm rứt Số là cách đây một tuần Cô thiệt nguyện có dịp đi xuống Chữa bệnh mắt đằng dưới cho con gái ông Hương Kiểm Lợi Nghe được vận sự về cô Út Thại Huê bên Bèn tìm xuống cái sân lớn Để thăm má cô Út Khi cô đem bó nhang Huyền Đàn tới mộ của cô Út thì gặp một người đàn bà ngồi trước mộ cô Út, vừa khấn bái vừa khóc lóc. Chị đàn bà đó chính là cai Tuần Hạp. Vợ cai Tuần Hạp sao đã biết được khúc nôi nguồn cội, cô khẳng khái sẽ hứa sẽ giúp đỡ vợ chồng cai Tuần Hạp, cứ cách hai ngày cô đến biến tham gia đình anh ta để bàn bạc. Bà. Vậy là mọi việc đã trừ tính xong xuôi. Cai tuần hợp dù có thác thiết cái chốn chôn nhau cắt rúng này đi nữa Thì cũng phải tìm chốn dung thân mới Trước hết là để tránh điều sĩ nhục hai là lìa cái kiếp làm rượu mướn Chịu sự bóc lộ suốt đời của cha qua đời con Trước khi ra về, cô thiệt nguyện nhờ vợ chồng cai tuần hợp Đưa mình ra thăm mộ của út Thại Huê lần chót Mưa cuối mùa dù có thưa hơn mưa ngâu tháng bậy Nhưng vẫn làm cho đám cỏ tranh trên mộ Thêm rậm và cao Vẫn làm đám dây chọi Dây biền, dây xăng thêm dài Cô thiệt nguyện đánh diêm châm một nén nhang bạch đàn thơm Cắm lên trên mộ rồi khấn vái Cô Út ơi Cô là nạn nhân của ba anh em cậu hai luyện Còn tôi là nạn nhân của cô ba cẩm tú Tôi sống mà mang sầu chút nào, Cũng như cô chết mà ngậm quát nuốt hờn Xong nếu cô hiểu rằng Quán chớ cu mang, còn ân thì phải tìm cách báo đáp, thì mới sớm giác ngộ để phong linh cô được siêu sanh. Đàn khấn phái, bóng cô thấy tối tâm mặt mũi như bị một màu đen thẫm và lạnh ngắt trùng kinh. Trong cơn vắng vất, cô thấy có một người đàn bà mặt mày tiều tụy xanh xao đến trước mặt mình nghiến răng. Sát nhân thì giả tử, đó là lẽ thường của lục nhân quả trả vay đó là chuyện đương nhiên của tội phước báo ân. Giờ đây là ba ngày khí dương đăng thành, tôi sẽ nương theo cô mà thanh toán cái mối cừu hận này. Vị cô thệ nguyện hỏi: "Thưa cô, cô là ai?" Người đàn bà giọng từng tiếng: "Tôi là Út Thoại Huệ, cảm ơn cô đã đến đây hai lần đốt nhang cho ấm vong linh của tôi, nhưng xin cô đừng có can thiệp vô chuyện của tôi." Cô tôn hẳn cô lấy ơn báo oán nhưng đó là chuyện của cô cọp báo cờ rỗng hận rửa hận đó là chuyện của tôi lát nữa đây thì cô sẽ rõ tới đây cô thiệt nguyện buông tịnh trước đã quá ngò cô kêu từ vợ chồng cai tuần hợp để đi bộ về chùa sơn thắng nằm giữa cái sân lớn và cái sân bé cách bến bắc cổ chiên năm thước chùa đang làm đại cúng hạ ngun và dập diều thiện nam tính nữ khi cô men theo con đường đất rải ngói bụng từ liên tỉnh lộ đưa sát chùa thì thấy cô ba cẩm tú đang đứng hóng gió bên gốc dừa tam quan nên cô đưa tay ra vậy số là hôm nay cô ba cẩm tú bưng quả bánh nướng gồm bánh gai bánh con đuông bánh hạnh nhân để đi dân hương lạy phật rồi vào chùa để làm công quả cô đi chùa cầu phật quan âm phù hộ cho cô xách được con trai để chồng của cô mừng Sau khi cô dùm bữa ngọ trưa xong, khách hàng Hương lục tục ra về, cô còn đợi chồng đến rước nên cô cứ đứng dựa vào gốc dừa, gốc dừa trước là hướng gió, sau là nhìn con lộ, coi xe chồng của cô tới hay chưa. Vừa lúc cô thiệt nguyện chờ tới đưa tay vẫy vẫy, nhưng cô chỉ thấy cô Út Thải Huê tay cầm cây roi cá đuối hô lên để sẵn sàng đánh cô. Trời ơi, làm sao cô làm được? Rõ ràng đây là cô Úp Thoại Huê, cái mặt trẻ, có một nốt đồi duyên ở bên má, mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa cẩm khúc màu vàng. Chiếc áo mà cô mặc hôm uống chén thuốc phá thai, sắc vàng cỏ càng ngoan. Kinh tâm tán động, cô ba cầm thuốc chạy trối chết vào trong sân chùa, miệng la lên bài hái. Thần dần cô trượt té vì miếng vỏ dưa gang của ai vừa liền trên lối đi. Cô thị nguyện chạy lại đỡ cô lên. Sao em lại bỏ chạy? Chị có làm gì em đâu?" Cô Ba Cẩm Tú vụt mở mắt. "Ủa, chị là sao mới đây? Em thấy con Út Thoại Huê nó đánh tay, nó lấy roi cá đối đỉnh đánh em." Bây giờ cô Thịt Nguyên mới hiểu lời nói của cô Út Thoại Huê. Lát nữa đây cô sẽ rõ. Cô vừa an ủi vừa đỡ cô Ba Cẩm Tú dậy thì thấy má đã loang đỏ ối từ trong đống vườn sa tanh tuyết nhung trắng của cô Ba vừa lúc đó thì bác sĩ lê thành mậu lái xe đến nhưng cô bà đã chết giấc khi thấy máu tuôn ướt trong quần của mình cô bà cầm túi được cầm được máu vì gần chùa có bà sắm chuyên nghề chăm cứu về nhà bụng cô cứ đau âm ỉ cũng hôm đó cô đang nằm nghỉ trong phòng thì bên ngoài trời nổi một cơn mưa lớn sấm sét rầm rì bỗng một cú sét đánh quát vào trong trung đường tiếp theo là một tiếng nổ thiệt lớn kiến cô muốn biết đầu óc. Sau đó, con hiệu đứa tớ gái từ ngoài chạy vào báo cáo. Thứ ba, cái trang thờ bùa đã bị sét đánh bể tan nát hết rồi. Cô bà cầm túi run rời, gói bùa gần những củ ngải trong buôn lửa đỏ, có vẻ hình chữ ngoằn ngoèo bằng kim nhũ lấp lánh, cô vừa thỉnh từ Tịnh Biên về, đặt trong chiếc trang thờ nơi có bóng đèn trứng vịt được thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Khi cô bà bước ra trong đường, thì chiếc trang đã bị đánh rớt xuống bàn thờ ông bà. Mấy mảnh ván bằng gỗ thùng thông, đè sập bức quả truyền thần, tiếng má chồng của cô, lập kiến bể tung tué, gói bùa vọc lụa đã cháy, mùi bốc khét lẹt. Cô dập tắt lửa kinh hoàng, thấy chẳng những lớp lụa đen bên ngoài cháy thành tro, mà các củ ngải bên trong cũng đã thành than đen. Tuần lễ sau, cô ba cảm thúc đau bụng kinh khủng, Bác sĩ Lê Thạnh Mậu gọi đưa cô vô nhà thương, hiệp cùng với các bác sĩ trực tháo máu ứ động trong tử cung cô và đau khổ cho ông biết bao khi cái thai nó cũng theo máu mà đi ra ngoài. Cô phải nằm nhà thương mất một tuần, chồng cô không dám tiết lộ chuyện sảy thai cho cô biết. Khi về nhà, bác sĩ Lê Thạnh Mậu lúc cô tỉnh táo minh mẫn mới nói tự sự cho cô nghe cô khóc rấm rứt. Mình tuy chưa nói nhưng em cũng đã đoán được sự việc đó rồi. Từ lúc xét đánh sập trang thờ bùa, từ đó cô cứ sầu áo não, ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi cô nghi cô Thị Nguyễn đã dùng bùa phép đổi lớp đổi hình cô Út Thoại Huê để nhá cô, chẳng cần phải chạy trật tép, nỗi cơn sợ khủng khiếp cũng đủ làm cho cô hư thai đó rồi. Cô tự hứa mình là phải trở lại tận biên để chuộc bùa đậu thai. Luôn tiện, trục luôn bù ém cho cô thiệt nguyện, cho cô nọ phải chết thảm thiết. Bà ban biện ngưỡng được con gái báo tin xảy thai, xong bà không khiếp sợ lâu. Bà nghĩ rằng Thạch An tuy già tay ấn, nhưng chưa phải là tứ xuất chúng. Bà phải đem hai cô con gái cưng mình xuống tỉnh Biên thêm một lần nữa. Vì bà đã nghe tiếng phù thủy Kim Ba ở gần chợ bến có tài làm đá hóa ra vàng biết điều khiển âm binh giết kẻ thù ở nơi xa cách cả ngàn cây số cho nên bà vẫn tạo ác nghiệp đều đều vẫn hành hạ tồi tớ và thằng con riêng của chồng vẫn đánh chửi con nợ vẫn xéo xát với tá điện tá thổ một hôm bà ban biện hoãn gọi cai tần xứng tới truyền lệnh nè tần con vợ thằng hai quách ở gần đến văn thánh nợ tao bốn đồng từng hồi đầu nam tới giờ chưa có trả. Mày rình coi, nhà nó có món gì đớt giá thì hãy cho tao hay để tao tới siết mà mang về. Chừng nào nó trả cả vốn lẫn lời tao mới cho đến mà chuột. Cai Tùng xuống ra công rình rập nhà hai hoạt, nhưng suốt tuần bà ban bệnh vẫn chưa thấy hắn báo cáo gì. Sáng hôm đó, cô Ba cầm túi từ cầu lâu qua cầu đào để thăm tí má mình. Bà ban bệnh bày bánh khoai lang chiên ăn cập với rau sống nước mắm, dầm ớt. Cô ba bảo mẹ: "Còn qua đây hỏi má định coi chừng nào? Má con mình đi tỉnh biên. Còn nan biết thư cho con tư, rủ nó cùng đi. Cái bồ của thằng Thạch An cơ bộ hơi yếu nên phải đổi bồ khác cho nó chắc ăn." Giữa lúc đó, cai tù sướng mặt mày hí hửng từ ngoài ngõ bước vào, chắp tay xá xá má con bà ba bệnh hoạn, bà quá. "Hổm rai, chúng mày chui ngõ ngách nào?" mà bị tâm biệt dạng vậy, nhờ mày có một chút việc mà mày đánh lừa, đánh đảo, lánh mặt tao thì còn non nước gì? Cai thường sướng gãi đầu. Dạ, xin bà chế phán như vậy mà tội nghiệp cho tôi. Tôi đã ra sức rình dập nhà của hai quạch, biết được nhà nó có dàn máy hát, có một chồng đĩa. tối nào vợ chồng nó cũng mở máy hát cho người trong nhà và lối xóm cùng nghe. Bà ban bị hoảng mừng rỡ, gọi thằng sim thằng đực sắp đặt kế hoạch để tối nay cùng ao của nhà của hai quạt để mà siết nợ. Bà không quên cai tuần sứng hai nải, không quên thưởng cho hai tuần sứng cai tuần sứng hai nải chối sữa một trái mã cầu sim và dặn y ngày mai cứ rình nhà thím bảy ớt ở cầu dài vì thím còn thiếu bà 30 đồng cả 4 tháng nay chưa trả tiền lời, chứ đừng nói gì là tiền vốn. Thứ ba thứ câu 3 Không phải đêm nào anh Hai Hoạch Cũng cho chạy đĩa hát mấy đâu ha Nghe nói bút đây Anh làm đám vỗ cho ông nhạc Anh sẽ chạy dĩa hát Trong hai bữa vỗ tiên và vỗ chánh cho xong tụ Trần đó bà tới siết mới chắc ăn Vậy là hôm vỗ chánh tại nhà Hai Hoạch Thưa lúc cha chủ cho chạy đĩa hát Thì bà ban miền hoạn cùng thằng xiêm thằng đực xong vào Trong khi bọn đàn ông kẻ thì ôm chồng đĩa người ôm giàng mấy hát thì bà cất tiếng rộn rãn chửi. mồ tổ cha tổ bay thiếu nợ tao cả năm không trả. con bay đắt làm dẫu lình rang. tao nói cho tụi bay biết mốt bay không đem bốn chục đồng bạc bốn bốn đồng bạc lời tới nhà tao thì giàng mấy hát này và trầm để kia thuộc về của tao. bà bước tới mâm cúng trên bàn thờ cầm bát nhang còn cháy đỏ liền ra ngoài sân rồi hét bọn tùy tùng đi ra về. Riêng cô Tư Cẩm Lệ vừa đọc thơ chị mình Liền sắm sửa quà cát để chờ chồng lái xe Đưa mình ra bến Tàu Nguyễn Văn Kiệu Gọi là bến Bạch Đằng Để cô đáp Tàu Thủy đi Vĩnh Long Cái thai của cô được 5 tháng Nên bụng cô đã được đội áo ngó lâm lúp Như là cái gò mã đã lạng Cô đem về nhà cha mẹ mình toàn những món ngon đang mùa Nào là cá trái kho sẵn đựng trong cái thấu sành Nào sầu riêng măng cụt lơm chơm bòn bòn. Tối hôm đó thưa lúc ông ban biện hỡn và bác sĩ Lê Thành Mậu đi nhậu bà ban biện dặn con lại nấu cho mẹ con bà một nồi cháo thập cẩm và pha thêm một bình trà thiệt ngon. bà mẹ con trải chiếu bông trên bộ đi văn cẩm lai rồi bày gói thiêu ra nằm vừa trò chuyện Cô Tư cảm Lê trách mẹ Má có thấy thầy Mười Khôi đoán bị mộng giải hay thằng sầu hay không? Vậy mà bữa hổm Má tỏ ra giận ghét thầy ấy. Cô bà cầm nải xịt nhớ, "À quên, con có nghe thầy Mười Khối quen nhiều tay thầy Bùa và thầy Lẩu Ban ở Long Xuyên. Vậy má nên đặt một mâm nhậu nho nhỏ để đãi thầy, luôn tiện nhờ thầy chỉ đường đi nước bước để má con mình tìm thay mà giải nạn." Bà ba bèn nói xôi, "Lời con nhắm thì cũng lẽ lắm, thiệt tình thì bữa hổm má có hơi nóng." Bà kêu con Lý đưa hai đồng bạn dặn nó sáng mai mua 4 kg tôm càng thiệt là ngon để làm một mâm rượu, phần thì trộn gỏi, phần thì làm chả Huế, còn phần thì làm món tôm bún. Bà còn dặn cho mời thầy 10 khối xế mai đánh cầu đào để nhậu nhẹt với chồng bà. Sau khi con Lý trở xuống bếp, cô Tư cảm lệ lo lắng bảo mẹ và chị, có cũng báo cho má và chị ba hay, cái trang mùa của con đã bị sét đánh tan tành hết rồi. Hỏi ra thì cái trang bùa của cô Tư cũng chịu chung sống phận với cái trang bùa của cô ba. Cùng một ngày một giờ, mặt mày ba mẹ con tái mét vì sợ, cô Tư bồi thăm một tin khủng khiếp nữa. Chưa hết đâu má ơi, sao đó ba hôm, hai đứa con ghẻ của con nó đi viếng mã mẹ của nó, thấy xét đánh cách nào không biết, mà ngôi mộ thì y nguyên thì bom cái cây cọc vẽ boa bị bạc tung lên, nằm hỗn ngang trên quanh mộ. Bà ban bị ngẩn chết lặng một giây, xong bà trấn tĩnh lên. Ôi, còn nước còn tác, Huyền còn chớ quá kinh hãi mà động tới cái thai. Để má xuất tiền cho sư Trí Năng ở am thần tĩnh làm chay và cầu siêu sanh cho con vợ trước của chồng con, để nó siêu sanh nơi an bang tịnh độ, khỏi theo quanh quẩn mà báo oán con hoài thật tình bà ban bệnh nói nhiều để an ủi hai cô con gái. Nhưng nói xong, bà chợt thấy mình cao khiên. Tuy mẹ con bà không rành kinh kệ, nhưng cả ba đều có nghe đâu đó có sự linh ứng của việc lập trai đàn cầu siêu. Cô bà Cẩm Tú cũng an ủi em. Ừ, má nói phải đó Tư à. Chị nghe nói y linh người chết được thân nhân lập đàn trai cầu siêu thì hồn về sẽ cảm tạ trước khi được sanh vào nơi giàu sang phú quý hôm sau thầy mười khói sách dù đến cầu đào để dự tiền vì có cầu hai luyện về nghỉ cuối tuần nên bà ban biển cho làm thêm một con vịt cà cuốn để nấu cháo tới lúc thực khách nặng ngà ngà sai bà ban biển ngẩn mới đem ý định của mình ra mà bày tỏ thầy mười khói cười và nói ở chợ ba si làng phước thạnh tỉnh trà vinh có ông thầy năm bốn là một địa tiên chuyên làm thuốc cứu nhân độ thế làm bùa đối trị bùa ém để giải nguy cho bá tánh. Chẳng ai biết gốc gác thầy ở nơi đâu, nhưng thầy về chợ Ba Si hồi năm mậu dần, không có mang theo gia đình bản hữu gì hết. Thầy xưng thầy là Nam Lê Thái Sanh, tu theo pháp Mật tông, tu ăn chay, chỉ ăn rau cỏ với trái cây chứ không dùng ngũ cốc. Thầy thường tỏ ra những thân chủ hết lòng giúp đỡ. Thầy biết rằng thầy của thầy là đức Đông Hoa Đế Quân thường hiện xuống núi Tà Lơn vào mỗi kỳ rằm nguyên tiêu dạy thầy tu theo phép hút lấy thần khí mùa xuân và của cỏ cây trước là làm cho mình được mạnh khỏe trẻ mãi không già sau là để làm tiên đơn thánh dược giúp đỡ người khác ông bạc biện hỏi thế còn bùa đối trị bùa ém thì thầy học của ai cũng là do đâm hoa đế quân dạy cho chứ ai cãi sư màng cứu nhân độ thế của thầy năm là hai năm sang năm ất dậu cặp đúc thế gian chịu cảnh nắng lửa mưa dầu thầy sẽ quy tiên và giao sứ mạng này cho người khác cô tự cảm lại mừng lắm bảo ma nếu vậy thì hay lắm trà Vinh thì gần tỉnh mình chồng con có cô em nhà chú ở chợ Ba Xí si. tiện chỗ cho má con mình vào đó tá túc vì nhà của cổ mát mẻ và sòng rãi lắm và ba miệng hỡn liền tặng thầy minh khói một con gà mái giàu một cân lạp xưởng một cân mì xạ một chút ít quất đường bà sai hai cô con gái làm bốn ngăn quả đựng bánh hấp như bánh bò bông bánh thuận bánh bột lọc bánh quy bánh da lợn để con lấy đem tới am thường tịnh kèm với bốn ngăn quả bánh bà giao cho sư cô trí năng năm chục đồng bạc để làm chay đàn cầu siêu cho cô tư thục cố thế của thầy kiện trần hảo hiệp ông ban biện thuận thấy mình phong phú sức khỏe Giang Dạ sắp tình, hờn hực lửa giục, bèn kêu Cai Tuần Sướng. "Mày phải giao hẹn với vợ chồng Cai Tuần Hạp cho chắc, tao không muốn tụi nó trì hoãn cái chuyện đó. Cái bụng thì còn chỉ còn 1 tháng nữa là nó bự chang banh như cái chảo ấp, thì hư bột hư đừng hết. Mày nói với tụi nó là tao muốn gặp con vợ nó tối mai." Cai Tuần Sướng liền tới nhà Cai Tuần Hạp. Già cửa đắm im liệm, ngoài hàng ba thì lá rụng ngổ ngang. Lúc đó trời đã sếp chưa? ánh nắng vàng vọt nhuộm buồn cánh vật xung quanh. Một con mèo mun màu mun đang nằm gần án nước, thấy có người lạ bước lên về phía hàng rào sương rồng, nó chui qua lỗ. Cai Tùng sướng lớn tiếng gọi: "Có ai ở nhà không?" Trong nhà có một tiếng đàn bà vọng ra: "Anh bảy đó hả? Cửa không có gai mà ấn vô." Cai Tùng sướng đẩy cửa bước vào, nhà thì trống trơn, chỉ còn trơ có chỏng tre trải chiếu đầu. Một thếp vàng mụ ô đặt ở đầu giường, vợ cai tuần hà mặc bộ đồ trắng ngồi bên mép trống, tóc tai giả dối bảo: "Đồ đạc trong nhà đã bán hết, để chồng tôi lấy tiền mà đóng thai thân. Anh đã đem sắp nhỏ về viếng thăm bà dì ảnh ở Lộc Hòa. Nhà chỉ còn có một mình tôi. Vậy anh nên về nói với ông ban bệnh hoạn, tối nay ông đến đây tiện hơn. Tôi cũng đã dặt sẵn chiếu mùng để đợi ông." Kai trùng Dương tán thành. Tối nay có trăng, tiễn lắm. Rồi anh ta hỏi cho có chuyện, "Thiếm có đau ốm gì không? Sao mà lại nằm giá giữa một mình trong căn nhà mà đóng cửa tối mù như vậy?" Và Kai trùng hợp cười ngừng, "Tôi có đau ốm gì đâu, bởi vì cái thai nó hành nên tôi cứ sặc sừ sặc sững như vậy đó mà. Tôi cũng vừa mới uống thang thuốc dưỡng thai do ông Nam tạo hốt nên cũng thấy đờ đở." Rồi chị ta giục. "Thôi" anh kiếp về báo tin cho ông ban biển mừng tôi vừa sắm một cục xào bóng xả sẽ tắm gội cho da thịt mình thơm tho để tôi tiếp ổng Giọng người đàn bà vừa lắng lơ vừa xe xách làm cho cai tùng sướng rơ cả người nhưng biết chị ta đã bằng lòng tiếp ông ban biển hưởng là anh ta đã mừng rồi thế đó ông ban biển hưởng sai con lý còn lại dọn ông một bữa tiệc rượu nhỏ để ông cùng cai tùng sướng cùng ly ông cao hứng bảo tên nhà trảo tâm phúc xong cái vụ vợ thằng cai tuần ngáp, mày nên bắt tay lo vụ em gái của Hương lộ, bộ lại cho tao. Ông đặt vào tay cai tuần sướng một phong bao. Mày cứ ăn nhậu cho đã đời đi. Còn tao, tao chỉ có nhậu sương sương thôi. Tối nay nếu sai đi bình thì còn ăn cái giống gì được? Tao tặng mày hai bạc để mày uống trà. Ông lôi chai rượu thuốc ngâm xác con chim bìm bìm hơi khô và nhâm nhi, đó là rượu tráng dương mà cai tuần sướng bổ cho ông hồi tết vừa rồi. Trong cái rượu bí của ông có hữu rượu ngâm tắc kè bông, một thứ rượu dương khác. Sau bữa tiệc, cai từng sướng say quát cần câu, phải dịnh dây thằng đực để đi về nhà. Còn ông ban bình hoảng đánh một giấc thiệt là đã. Khi ông thức dậy thì trời đã trạng vàng. Mâm cơm chiều được dọn lên, ông ăn thiệt ngon miệng vì có món canh cá khoai nấu ngọt mà ông rất ưa. Xong xuôi ông đi tắm rửa cạo râu xịt dầu thơm và mặc bộ bà ba bằng lụt soạn trắng, tay sách đèn tán chay, ông cứ chậm rãi đi về nhà cai tuần học. Lúc đó vầng trăng mười khá tròn, rải ánh sáng khắp nơi. Vùng ngoại Âu tĩnh lệ dập nhiều người đi chơi trăng. Ông băng điện hoảng đi sâu vào hướng sấm đình cao, bước qua cầu, sát lót quán, rẽ vào vùng thôn, tận rạp cây dâu miền dưới, bụi tre gai khóm tầm vong. Đây rồi, nhà của cây tuần hạp đây rồi. mái lá nợt, nhông khỏi trồng cây đen thẳm Bên kia lối đi đắp đất, song song với dòng rạch lấp loán ánh trăng. Cửa ngõ không có cài, ông đẩy cửa bước vào. Lối đi ngắn và hẹp vì những cây kim quát chỗ bông thơm. Đệ bước vào, vuông sân ngỗ ngang lá vàng. mái hiên cứ tối mờ mờ, nhưng có ánh đèn trong le lối qua mắt cáo. Ông ban biện hưởng bằng hắn. Có ai trong nhà không? Tiếng đàn bà lanh lót vọng ra. Ông ban biển phái hôn, cửa không có gài chốt, mời ông vô, kẻo lạnh. Một trận gió lốc nổi lên, lá vàng bay tốc, ông ban biển đẩy cửa vô, vợ cai tuần hà lại nhõm nhẽo. Sao trễ vậy? Chờ ông, sóng sang cả tất dạ. Ông ban biển cười mơ, qua đây cũng trông đứng trông ngồi, mong cho trời mau tối. Ông ôm chồng lấy chị ta. Vuốt ve cái bụng chữa lùm lùm của chị Rồi hôn hít Mà, ủa, sao mình mẩy chị ta lại lạnh ngắt như thế này Ông hỏi, sao mình mỉa mẩy của em như là ướp nước đá vậy Vợ cai tuần hạp thấy ông bằng cặp mắt có đuôi Thì em phải tắm rửa sạch sẽ để tiếp ông ngạc vì lóng rầy em yếu ở trong người Gặp nước lạnh nên da thịt em mới như vậy Ông ướm em một đổi Thì em lại ấm lại liền thấy là ông tiếp tục ôm hít ấp ủ người đàn bà. Quả nhiên da thịt chị ta ấm lại dần. Nhưng khi ông muốn bóc hết lớp quần áo che thân thì chị lại đề nghị: "Ngoài sau vườn có một cây rơm, ở đó quanh năm suốt tháng chẳng có ai lai vãng, đêm nay có trăng, tu mình ra đó gắm có thú vị hơn không?" Ông bàn bệnh hoạn khoái trá, gật gù khen ngợi. "Thì quả không ngờ em cao kiến như vậy, hiểu chuyện phong lưu táo nhã lắm." với thi ta cũng đi. Cả hai song bước ra ngoài nhà sau. Quả thể có cây rơm bên cạnh cái ao. Bên ao là cây gừa, đom đóm bám vào từng chiếc lá. Ánh sáng chớp tắt liên hồi. Trăng bây giờ đã lên cao thu nhỏ lại, sáng như vếng gương làu làu nước thủy. Quanh ao tiếng vạc xanh kêu râm ran. Chớp chớp có tiếng cá ăn móng. Ông bàn bịn hoạn bước cạnh người đàn bà, chớp chớp lại quay ra nhìn chị mà cười mơn bóng ông lạnh mình. Ôi, người đàn bà đi cạnh ông, rõ ràng ấy là cô Út Thoại Huê. Ông bỗng miệng kêu, "Trời ơi!" rồi đưa tay dụi mắt. "A, ông nhìn lầm. Đây là vợ cái Trần Hạp chứ không ai khác." Người đàn bà ngẩn ông. "Ủa, sao ông kêu trời vậy?" Ông bàn miệng huẩn nói lại, "A, không có gì đâu, tại qua thấy em đẹp quá nên buột miệng vậy đó mà." Và cái còn nhìn ông đăm đăm như thôi miên. Thiệt không đó, Hay ông tưởng em là cô nào đó? Ông bà biện cười giả lạ Thôi mà em, nói chi chuyện tầm phào cho mất vui Người đàn bà khi tới gốc cây rôn Cứ nằm dài ra, giọng ẩn ẻn thẻo thợ Mình ơi, em đây nè Mình có chiên xào, kho nấu em cách nào Em cũng vui lòng hết Chị lột hết quần áo ông Ôm sát vào trong người chị Rồi bất ngờ siết chặt Làm ngực ông muốn vỡ bụng. Chị ta cười hăng hắc sắc lạnh như từng gáo nước dội lên trên mặt, lên trên sống lưng của ông. Ông ban bệnh sững sờ nhìn chị, trời ơi, rõ ràng là cô Út Thải Huệ đây mà, quả nhiên người đàn bà the thé. Cái con quỷ dâm dục, con quỷ xuất san từng làm nhơ cái tai cụ, để họ phải chịu nhục nhã vì ô danh xấu tiếng. Cả nhà cái tùng hợp đã vì may mà lìa quá lìa quá, đem thân đi cầu thực xứ người bọn họ đã đi bạc liêu từ hai hôm rồi tào phải giả dạng gì bờ để săn dậy mày nói tới đây cô út thoại huê thổi một làn hơi lạnh buốt lên mặt của ông bang biện hoạn khiến ông liệm đi sáng hôm sau một người đàn bà hái sao dại trong sớm phát giác ông bang biện hoạn nằm im liệm bên cạnh ngôi mộ của cô út thoại huê liền tri hô lên Máy đập liền đã súng lại lấy chiếu đắp lên thân thể trần truồng của ông rồi hơi lửa cạo gió xích dầu chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ông bắt đầu thở thoi thóp. Sau khi hỏi han gấp tích, họ đưa ông ban bệnh viện đến bến sông Cổ Chiên, giùm tuồn để đưa ông về bên chùa Bảy Phủ và võng ông về cầu Đào. Sau đó ông á khẩu cầm luôn. Ông lại bị bán thân bất toại, nằm có một chỗ, khi mắt teo mắt tiểu, ông phải lết tới cổng xí một cách rất là khó nhọc. Bà ban bệnh hoãn khi đi chợ ba xì chục bồ bè Chẳng những không vui mà thấy chồng mình bệnh hoạn như vậy Thì vừa rầu vừa lo Thầy Năm Lê Thái San vừa khi diễn kiến mẹ con bà đã bảo Trị bệnh là chuyện nhỏ Còn trị được cái ác nghiệt hay không Là một chuyện tỉ như hộp muối mà thả xuống dòng sông Nước sông làm sao mà mặn cho được tuy coi qua sắc diện bà và hai cô Từ ấn đường có một vệt đen ứng ta rồi Đây là ác quả đã hiện hành Ác báo phải tác bà và hai cô nên tụng kinh niệm Phật cho xiên, làm việc bố thí cho thật nhiều thì quả may mới cậy gỡ được phần nào cái móng vuốt của ác quả báo đó. Bà ban bệnh dùng lo dù rầu bởi là nói cô thầy năm lê thái sanh nhưng vẫn không ngừng việc bòn cho lại cháu. Hành hà. Xéu xác kẻ dưới tay của mình, phải việc làm ăn không trôi chảy, bà kiếm chuyện đánh chữ thằng bậu, coi việc nuôi cậu trong nhà là đem quá nghiệt và xui xẻo đến cho mình. Một hôm, cô Tư cảm lại từ Sài Gòn hớt hơ hớt hải hớ hớ báo tin. "Nguy rồi má ơi, sáng hôm qua còn đốt nhang chăn thờ bùa thì thấy dán cắn cắn cái lá bùa làm nham, làm xác đấy hả má?" Hai mẹ con ngồi lo rầu không biết gỡ cách nào thì xế chiều, cô Ba cảm tú tay che dù, tay xách bóp từ cầu lâu qua thăm. Cô vừa khóc vừa thở. Hôm xảy tối tối Con nghe chuột nó cứ chích chích ở bàn thờ Nên mừng thầm vì nghĩ đó là đềm hên Ai về sáng nay Con ở của con nó chân bông cúng nước trên trang thờ Thấy gói bùa mình Đã bị chuột cắn nát ráo trội hết rồi Chương 7 Cô thiện nguyện Buông chiếc lược sừng trâu Xuống chiếc bàn hình hộp xoài Bảo cô hai tuyến ngọc Khuôn mặt em đúng là có hồng quang phát hiện Em có tướng sang bẩm sinh trời san em ra để em làm mặn phụ phu nhân. Cô hài Trí Ngọc nhìn lơ lơ bóng mình trong kiếng, tóc cô trải bảy ba đen bóng như huyền dời, mặt cô ửng hồng và sáng rỡ, môi cô mọng thắm, mắt ngời ngời sống thu. Hôm nay cô Thị Nguyễn đã dạy cho cô với đầu lèo, cái búi tóc hình bánh tiêu được bao lưới dắp trăm nhấp nháy. Cách đây 3 ngày, ông Huyền Khải đã cãi hai người bác của mình Là ông bà hai trưởng đứng chủ hôn Và vợ chồng thầy giáo thiệt Làm mai đi coi mắt cô hai tuyến ngọc Bà chính thẻo và cô thiệt nguyện Lãnh phần lo trà rượu tiệc tùng Đàn trai đưa cho đàn gái 200 đồng lễ cưới Xin lễ gồm có đôi vòng cẩm thạch xanh nước lý Mà ông Nguyễn Khải đào được ở nền nhà cũ Một đôi bông hộp xoàn cỡ 5 ly rưỡi Một chiếc kiền vàng nặng một lượng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 mắm cá trền để dùng vào biếu xén những nơi quen biết. Ông Huỳnh gái, cái ông Nam Tạo sắm bàn ghế khi túp nhà lái gần bên đã sửa chữa xong và ông cũng bỏ tiền ra để mua chiếc divan cẩm lai đặt ở bên trái túp nhà. Sau đó ông chở ông bác vợ cảnh, người em họ nhà chú của ông về đây dưỡng bệnh. Ông Nam Tạo có qua chẳng mạch hốt thuốc cho người đàn ông bất hạnh kia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 khắp vườn sau ngõ ngoài chỗ ẩn cư của một nhà bác vật cảnh, đâu đó được làm cỏ và quét tước cẩn thận. Bồ ngủ có tủ nằm kiến hình hộp xoài, đi văn cẩm lai, phòng khách có bảy cái bàn tròn và bàn ghế bằng dây mây bền rất kỹ. Bên trái là tủ kính đựng đầy sách báo, là món hoàng khí bằng sành sứ, gỗ quan dầu bóng lộn. Ông Nam Tạo mở gói giấy lấy hai tấm rèm Màng bằng vải do cô ba tuyến nguyện may và thiêu đục lỗ Ông bảo ông bắt Phật căng ở hai bên cửa sổ Ông cũng không quên mở cần xé Lôi ra nạo ấm nhôm, hỏa lò than cần nước, bộ đồ trà và bảo Ông chỉ phải sắc thuốc pha trà Còn cơm nước thì ngày ba bữa Con gái tôi sẽ mang qua cho ông dùng Khi tiễn ông Nam Tạo ra ngõ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 Cồn bãi nằm trong lòng sông cô Chiên Để chữa bệnh mắt tàn dưới cho phụ nữ Cô lập đằng tràng cầu nguyện cho các quan hồn Mà thân thể đã chìm sâu dưới đáy nước Cô cũng êm bùa Ngăn bọn thủy quái lộng hành Phá phách bá tánh cư ngụ ở ven sông Cậu hai kinh lý luyện Cứ vẫn tiếp tục đo đất ở Mỹ An Hòa Mỹ An Hương Cậu đang nhắm vào cô bà Hưởng Con gái chú thường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 hiện hồn về đòi mạng nữa. Còn ông ban biện huấn đã được cai tuần sướng dàn xếp để ăn nằm với vợ cai tuần hợp. Ngặt vì bệnh cúng làm ông tối tâm mặt mày nên ông chưa đưa vợ cai tuần đến tổ quỷ của mình ở cầu kinh cục mà thôi. Chủ cai tuần hợp là làm mướn hai dãy ruộng của ông ban biện huấn. Mỗi năm phải đóng cho chủ điện ba trăm lúa, mà năm nào được mùa thì chúng chỉ dư được một trăm Cách đây 3 năm Vì bà Chính Án Mẹ vợ của chú đau nặng Nên vợ chồng chú phải bán rẻ 50 giả Để lấy tiền lo thuốc thang Nhưng thuốc thang không qua được số mạng Bà Chính Án chết đi Chú phải bán thêm 50 giả lúa nữa Để làm ma chay cho giạt mẫu nhạc mẫu Tới chừng đóng thuế thân Thì chú chơi với Vì số lúa còn dư Không đủ cho hai vợ chồng và bốn đứa con Sống được một năm Bởi đó vợ chú phải đem thân đi ở đợi cho gia đình ông ban biển để trừ cái số lúa vay của họ hôm nay cai tuần xuống có dịp đi cái sân bé ghé quanh nhà của cai tuần hợp nhà chú ở cuối sớm cách con lộ cẩn năm thước cạnh một dòng rạch nhỏ liền cây dừa nước rậm rạp nhà vách lợp lá xé mái lợp lá trầm gồm một gian và một trái cái trái sát gần bên ao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 Cai tuần hạp tuổi cỡ ba mươi ngoài Đen đúa, mặt mũi hiền lành Ở trần trù trụi Bận quần xa lõng đen đã phai màu Còn vỡ cai tuần hạp tuổi gần ba mươi Dùng nghi nghiêm chỉnh, nứt da khá mỡ Ngặt vì đang chữa nên mặt mũi cứ trao vào Trong nhà còn có một người đàn bà trạc tuổi thím cai Nhưng mặt mũi thì sáng sủa Nứt da trắng trẻo Cai tuần hạp bảo cai tuần sướng Nè anh Bảy Chắc anh có biết cô thiệt nguyện thường qua bên cồn để trị bệnh mắt đằng dưới cho đàn bà ở đất phản mình. Cai thùng sướng gạch đầu khen, có, tôi có nghe, làm phước thì để đức cho con cháu. Cô thiệt nguyện mỉ mai, còn A Tòng theo bọn cường hào ác bá, để suối phụ nữ đi vô đường quấy thì để gái già này cho con cháu đây.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 Thấy mình ngồi ngoài coi bộ trơ quá, Nên cai tuần sướng đứng dậy kiếu từ Trước khi bước ra khỏi nhà, Hắn ham he chú cai tuần hạp. Thầy bán biển nhắc chú, Nhớ hai dãy ruộng, Cư xử sao cho vuông tròn thì xử. Tao thì như thiên lôi, Thầy sai đánh đâu thì tao đánh đó. Tội lỗi gì đối với trời Phật nhân quả, Ta không có chịu trách nhiệm đó đa. Khi tên thiên lôi kia đã đi khuất mắt, Thiếm cai tuần hạp, Từ trong buồn bước ra Mặt mày buồn Thiểu buồn thiêu Đúng là cái thứ thì dụ dỗ đàn bà Đời nào mà tôi thèm tiếp Nếu nó còn ở đây Cù cư cù nhầy nói chuyện nhân nghĩa bao đồng Tôi sẽ lấy chổi tắm cứt gà Quét nó ra ngoài sân Cho nó mang xấu Cô thiệt nguyện cười hòa nhã Thiệt tình chí dẫn cũng phải Nhưng nếu chị sanh sự với nó Thì mọi chuyện sẽ hư hết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 Lúa móc thì cũng đủ nuôi sống cả nhà anh chị được nửa năm Vợ cai tuần họp ướt nước mắt Ơn của cô lớn quá Vợ chồng tôi biết lấy gì mà đền đáp đây Chị chắp tay toan xá cô thiệt nguyện nhưng cô xua tay Chị đừng làm vậy khiến tôi tổn thọ Nếu chị nghĩ rằng từ đây về sau Không có dịp nào để trả ơn tôi Thì trên đường đời hãy gặp người nào quản nạn Xin chị hãy cứu giúp họ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 Chị đàn bà đó chính là Cai Tuần Hạp. Vợ Cai Tuần Hạp sau đã biết được khúc nôi nguồn cội cô khẳng khái sẽ hứa sẽ giúp đỡ vợ chồng Cai Tuần Hạp cứ cách hai ngày cô đến biến thăm gia đình anh ta để bàn bạc bà. Vậy là mọi việc đã trù tính xong xuôi Cai Tuần Hạp dù có thá thiết cái chốn chôn nhau cắt rốn này đi nữa thì cũng phải tìm chốn dung thân mới. Trước hết Là để tránh điều xỉ nhục hai là lìa cái kiếp làm rượu mứng Chịu sự bóc lột suốt đời Của cha qua đời con Trước khi ra về Cô thiệt nguyện nhờ vợ chồng cai tuần hạp Đưa mình ra thăm mộ của Úc Thại Huê Lần chót Mưa cuối mùa dù có thưa hơn mưa ngâu tháng 7 Nhưng vẫn làm cho đám cỏ tranh trên mộ Thêm rậm và cao Vẫn làm đám dây chọi Dây biềm, dây xăng thêm dài Cô thiệt nguyện đánh diêm Chăm một nén nhang bạch đàn thơm Cắm lên trên mộ rồi thấn vái Cô Út ơi Cô là nạn nhân của ba anh em cậu hai luyện Còn tôi là nạn nhân của cô ba cẩm tú Tôi sống mà mang sầu chút nào Cũng như cô chết mà ngậm quán nuốt hờn Xong nếu cô hiểu rằng Quán chết cô mang Còn ân thì phải tìm cách báo đáp Thì mới sớm giác ngộ Để bông linh cô được siêu sanh Đàn khấn vái, bóng cô thấy tối tăm mặt mũi Như bị một màu đen thẳm và lạnh ngắt trùng kính Trong cơn ván vất, cô thấy có một người đàn bà Mặt mày tiều tụy xanh sao, đến trước mặt mình nghiến răng Xoạt nhân thì giả tử, đó là lẽ thường của lục nhân quả trả vay. Đó là chuyện đương nhiên của tội phước báo ưng Giờ đây là ban ngày, khí dương đang thành Tôi sẽ nương theo cô Mà thanh toán cái mối cừu hận này Ví cô thiệt nguyện hỏi Thưa cô, cô là ai? Người đàn bà dặn từng tiếng Tôi là út Thoại Huệ Cảm ơn cô đã đến đây hai lần đốt nhang Cho ấm vong linh của tôi Nhưng xin cô đừng có can thiệp vô chuyện của tôi Cô tu hành, cô lấy ơn báo oán, Nhưng đó là chuyện của cô Còn báo cờ rửa hận Đó là chuyện của tôi lát nữa đây thì cô sẽ rõ. tới đây cô thiệt nguyện buốt tĩnh trước đã quá ngọ cô kéo từ bờ chồng cai tuần hợp để đi bộ về chùa sơn thắng nằm giữa cái sân lớn và cái sân bé cách bến bắc cổ chiên năm thước chùa đang nằm để cúng hạ ngun và dập diều thiện nam tính nữ khi cô men theo con đường đất rải nói bụng từ liên tĩnh lộ đưa sát chùa thì thấy cô ba cẩm tú đang đứng hóng gió Bên góc dừa tam quan Nên cô đưa tay ra vậy Số là hôm nay Cô ba cầm tú bưng quả bánh nướng Gồm bánh gai, bánh con đuông Bánh hành nhân để đi dân hương lại Phật Rồi vào chùa để làm công quả Cô đi chùa cầu Phật quan âm phù hộ Cho cô sách được con trai Để chồng của cô mừng Sau khi cô dùm bữa ngọ trưa xong Khách hàng hương lục tục ra về Cô còn đợi chồng đến rước Nên cô cứ đứng dựa vào góc dừa góc vừa, trước là hứng gió sau là nhìn con lộ coi xe chồng của cô tới hay chưa vừa lúc cô thiệt nguyện chờ tới đưa tay vẫy vẫy nhưng cô chỉ thấy cô út thoại huê tay cầm một cây roi cá đuối hó lên để sẵn sàng đánh cô trời ơi làm sao cô làm được rõ ràng đây là cô út thoại huê cái mặt trẹn có một nút đùi duyên ở bên mép mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa cẩm khúc màu vàng Chiếc áo mà cô mặc hôm uống chén tốt phá thai, sắc vàng cỏ càng ngoan. Kinh tâm tán động, cô Ba cảm tấu chạy trối chết vào trong sân chùa, miệng la lên bài hái. Thần thần cô trượt té vì miếng vỏ dưa gang của ai vừa liện trên lối đi. Cô thì nguyện chạy lại đỡ cô lên. "Sao em lại bỏ chạy? Chị có làm gì em đâu?" Cô Ba cảm tấu vục mở mắt. "Ủa, chị là sao mới đây? Em thấy con Út Thoại Huệ" Nó đến tay Nó lấy roi cá đuối định đánh em Bây giờ cô thiệt nguyện mới hiểu Lời nói cô cô út Thoại Huê Lát nữa đây cô sẽ rõ Cô vừa ăn ủi vừa đỡ Cô ba cầm tú dậy Thì thấy máu đã loang đỏ ói Từ trong đống quần sa ten tuyết nhung trắng Của cô ba Vừa lúc đó thì bác sĩ Lê Thành Mậu Lái xe đến Nhưng cô ba đã chết giấc Khi thấy máu tuôn ướt trong quần của mình Cô ba cầm tú được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 để sắp bức quá trình thần, tí má chồng của cô lập kiến bể tung tóe, gói bộ bọc lụa đã cháy, mùi bốc khét lẹt. Cô dập tắt lửa kinh hoàng, thấy chẳng những lớp lụa đen bên ngoài cháy thành tro mà các củ ngải bên trong cũng đã thành than đen. Từng lẽ sao, cô bắt cảm túc đau bụng kinh khủng. Bác sĩ Lai Thành Mao vội đưa cô vô nhà thương, hiệp cùng với các bác sĩ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 vẫn hành hạ hà tôi tớ và thằng con riêng của chồng vẫn đánh chửi con nợ vẫn xéo xát với tá điện tá thổ một hôm bà ban biện hoãn gọi cai tuần sướng tới truyền lệnh nè tuần con vợ thằng hai quách ở gần đến văn thánh nợ tàu bốn đồng từ hồi đầu năm tới giờ chưa có trả mày rình coi nhà nó có món gì được giá thì hãy cho tàu hay để tàu tới siết mà mang về chừng nào nó trả cả vốn lẫn lời, ta mới cho đến mà chuột Cai tuần sướng ra công, rình rập nhà hai hoạt, nhưng suốt tuần bà ban biển vẫn chưa thấy hắn báo cáo gì. Sáng hôm đó, cô ba cầm túi từ cầu lầu qua cầu đào để thăm tí má mình. Bà ban biển bày bánh khoai lang chiên, ăn cặp với rau sống nước mắm, dầm ớt. Cô ba bảo mẹ: "Con qua đây hỏi má định coi chừng nào má con mình đi tỉnh biên." còn nên viết thư cho con tư rủ nó cùng đi cái bù của thằng thạch an có bộ hơi yếu nên phải đổi bù khác cho nó chắc ăn giữa lúc đó cai trùng sướng mặt mày hí hửng tư ngoài ngõ bước vào chắp tay xá xá má con bà ban biển huẫn bà quở hớn rày chú mày chui ngõ ngách nào mà bị tâm bị gián vậy nhờ mày có một chút việc mà mày đánh lừa đánh đảo lánh mặt tao thì còn ngon nước gì Cai tuần sướng gãi đầu Dạ xin bà chớ phán như vậy Mà tội nghiệp cho tôi Tôi đã ra sức rình rạp nhà của hai quạch Biết được nhà nó có dàn máy hát Có một chồng đĩa, Tối nào vợ chồng nó cũng ở máy hát Cho người trong nhà vào lối sớm cùng nghe Bà ban bị nguẩn mừng rỡ, Gọi thằng sim thằng đực Sắp đặt kế hoạch để tối nay Cùng ao vào nhà của hai quạch Để mà siết nợ Bà không quên Cai tuần sướng hai nãy không quên thưởng cho hai tuần sướng, cai tuần sướng hai nãy chúi sửa một trái mảng cầu xiêm và dẫn Y ngày mai cướp ren nha, thím bày ớt ở cầu dài, vì thím còn thiếu bà ba đồng cả bốn tháng nay chưa trả tiền lời, chứ đừng nói gì là tiền vốn. Thứ ba thứ cô ba, không phải đêm nào anh hai hoạt cũng cho chạy đi hát mấy đâu nga, nghe nói bốt đây anh làm đám dỗ cho ông nhạc ăn xem chạy dĩa hát, trong hai bữa đầu tiên và dỗ chánh cho xong tụ. Chừng đó bà tới xiết mới chắc ăn. Vậy là hôm dỗ chánh tại nhà hai quạch, thừa lúc cha chủ cho chạy đĩa hát thì bà bán bịn ngoãn cùng thằng Sim, thằng Đực song vào. Trong khi bọn đàn ông kẻ thì ôm chồng đĩa, người ôm dàn máy hát thì bà cất tiếng rộn rảng trời. Mồ tổ cha tụ bay, thiếu nợ tao cả năm, hồng trả con bay đặt làm dấu rình rang tao nói cho tụi bay biết mốt bay không đem bốn chục đồng bạc vốn bốn chục đồng bạc lời tới nhà tao thì giang mấy hát này và chồng đĩa kia thuộc về của tao bà bước tới mâm cúng trên bàn thờ cầm bát nhang còn cháy đỏ liền ra ngoài sân rồi hét bọn tùy tùng đi ra về riêng cô tư cảm lệ vừa đọc thơ chị mình liền sắm sữa quà cát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 Cô bà cảm lại sực nhớ À quên, con có nghe thầy mười khối Quen nhiều tay thầy bùa Và thầy lẩu ban ở lâm xuyên Vậy má nên đặt một mâm Nhậu nho nhỏ để đải thầy Luôn tiện nhờ thầy chỉ đường đi nước bước Để má con mình tìm thầy mà giải nạn Bà ba biện nói xôi Lời con nhắm thì cũng lẻ lắm Thiệt tình thì bữa hổm Má có hơi nóng Bà kêu con lý đưa hai đồng bạc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 bà ban bị hổn chết lặng một giây xong bà chấn tỉnh liền ôi còn nước còn tác huyền còn chớ quá kinh hải mà động tới cái thai để má xuất tiền cho sư trí năng ở am thường tịnh làm chay và cầu siêu sanh cho con vợ trước của chồng con để nó siêu sanh nơi an ban tịnh độ khỏi theo quanh quẩn mà báo oán con hoài thiệt tình bà ban bị nói điều để an ủi hai cô con gái nhưng nói xong bà chợt thấy mình cao kiến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 cho làm thêm một con vịt ca cú để nấu cháo. Tới lúc thần khách đã ngà ngà sai, bà ban bị ngẩn mới đem ý định của mình ra mà bày tỏ. Thầy Mư khói cười mà nói: Ở chợ Ba Xy si, làng Phước Tạnh, tỉnh Trà Vinh, có ông thầy năm bốn là một địa tiên, chuyên làm thuốc cứu nhân độ thế, làm bùa đối trị, bùa ếm để giải nguy cho bá tánh. Chẳng ai biết gốc gác thầy ở nơi đâu, nhưng thầy về chợ Ba Xy si, hồi năm mẫu dần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 với bánh bò bông bánh thuận bánh bột lọc bánh quy bánh da lợn để con lý đem tới am thượng tịnh kèm với bốn ngàn quả bánh bà giao cho sư cô trí năng năm đồng bạc để làm chai đàn cầu siêu cho cô tư thục cố thế của thầy kiện trần hảo hiệp ông bang biển hận thấy mình phong phú sức khỏe giàu dạ sóng tình hân hận lỡ dục bèn kêu cai tuần sướng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 và cai trưởng hợp mặc bộ đồ trắng ngồi bên mép trống, tóc tai giả giọi bảo. Đồ đạc trong nhà đã bán hết để chồng tôi lấy tiền mà đóng thay thân. Anh đã đem sắp nhỏ về viếng thăm bà dì ảnh ở Lộc Hòa. Nhà chỉ còn có một mình tôi. Vậy anh nên về nói với ông ban bệnh hoạn, tối nay ông đến đây tiện hơn. Tôi cũng đã giặt sẵn chiếu mùng để đợi ông. Cai trưởng Dương tán thành. Tối nay có trăng, tiện lắm. Rồi anh ta hỏi cho có chuyện Thiếm có đau ốm gì không? Sao mà lại nằm giả giữa một mình trong căn nhà Mà đóng cửa tối mù như vậy? Và cai tròn hợp cười thường Tôi có đau ốm gì đâu Bởi vì cái thai nó hành Nên tôi cứ sặc sừ sặc sưởng như vậy đó mà Tôi cũng vừa mới uống thang thuốc dưỡng thai Do ông Nam tạo hốt Nên cũng thấy đơ đỡ Rồi chị ta dục Thôi anh kiếp về báo tin cho ông ban biện mừng tôi vừa sắm một cục xào bóng xả sẽ tắm gội cho da thịt mình thơm tho để tôi tiếp ổng Giọng người đàn bà vừa lẳng lơ vừa xe xách làm cho cai tuần sướng rơn cả người nhưng biết chị ta đã bằng lòng tiếp ông ban biện hoãn là anh ta đã mừng rồi sẽ đó ông ban biện hoãn sai con lý còn lại dọn ông một bữa tiệc rượu nhỏ để ông cùng cai tuần sướng cùng ly ông cao hứng bảo tên nhà trảo tâm phúc xong cái dụ vợ thằng cai tuần ngạp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 Trong cái tượng buffet của ông Có hũ rượu ngâm tắc kè bông Một thứ rượu dương khác Sau bữa tiệc Cai từng sướng say quắt cần câu Phải dịnh dai thằng Đực để đi về nhà Còn ông ban bình hoạn đánh một giấc thiệt là đã Khi ông thức dậy thì trời đã chạng vạng mâm cơm chiều được dọn lên Ông ăn thiệt ngon miệng Vì có món canh cá khoai nấu ngót Mà ông rất ưa Xong xuôi ông đi tắm rửa cạo râu Xịt dầu thơm vào mặt bộ bà ba bằng lục Soạn trắng Tày sách đèn tán chai Ông cũng chậm rãi đi về nhà cai tuần hạp Lúc đó vầng trăng 13 khá tròn rải ánh sáng khắp nơi Vùng ngoại ô tỉnh lại dập nhiều người đi chơi trăng Ông ban biện huẩn đi sâu vào hướng sớm đình khao Bước qua cầu sát lót ván rẽ vào vùng thôn tận rạp cây dâu miền dưới Bụi tre gai khóm tầm vong Đây rồi Nhà của cai tuần hạp đây rồi mái lá lợn Nhôn khỏi trồng cây đen thẳm Bên kia lối đi đắp đất Song song với dòng rạch lấp loán ánh trăng Cửa ngõ không có cài Ông đẩy cửa bước vào Lối đi ngắn và hẹp Viền những cây kim quát trổ bông thơm để bước vào Vuông sân ngủ ngang lá vàng mái hiên cứ tối mờ mờ Nhưng có ánh đèn trong le lói qua mắt cáo Ông ban biện hưởng bằng hắn Có ai trong nhà không?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 Người đàn bà đi cảnh ông, rõ ràng lại là cô Úc Thoại Huê. Ông buộc miệng kêu, trời ơi, rồi đưa tay dụi mắt. À, ông nhìn lầm, Đây là vợ cái tuần hạp, chứ không ai khác. Người đàn bà gặn ông, Ủa, sao ông kêu trời vậy? Ông ban miệng huẩn nói lạng, À, không có gì đâu, tại qua thấy em đẹp quá nên buộc miệng vậy đó mà. Vợ cái tuần nhìn ông đâm đâm như thôi miên. Thiệt không đó, hay ông tưởng em là cô nào đó?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 Lên trên sóng lưng của ông Ông ban biện sững sờ nhìn chị Trời ơi, rõ ràng là của út Thoại Huế đây mà Quả nhiên người đàn bà thê the Cái con quỷ dâm dục Con quỷ súc sanh Từng làm nhớ các thai phụ Để họ phải chịu nhục nhã Vì ô danh sủ tiết Cả nhà cái tuần hạp Đã vì may mà lìa quê lìa quán Đem thân đi cầu thật xứ người Bọn họ đã đi bạc liêu từ hai hôm rồi Tao phải giả dạng chị vợ Để săn dạy mày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 họ đưa ông ban biện hoạn đến bến sông cổ chiên dìm xuồng để đưa ông về bên chùa bảy phủ và võng ông về cầu đào sau đó ông á khẩu cầm luôn, ông lại bị bán thân bất toàn nằm có một chỗ khi mất tiêu mất tiểu ông phải lết tới cầu xí một cách rất là khó nhọc bà ban biện hoạn khi đi chợ ba si chuột bù về chẳng những không vui mà thấy chồng bệnh hoạn như vậy thì vừa rầu vừa lo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 Làm việc bố thí cho thật nhiều Thì quả may mới cậy gỡ được phần nào Cái móng vuốt của ác quả báo đó Bà ban biện dù lo dù rầu Bởi lời nói của thầy năm Lê Thái Sanh Nhưng vẫn không ngưng việc Bò cho lại cháu Hành hạ Xéo sắc kẻ dưới tay của mình Hể việc làm ăn không trôi chảy Bà kiếm chuyện đánh chữ thằng bộ Coi việc nuôi cậu trong nhà Là đem quán nghiệp và xui xẻo đến cho mình một hôm cô tư cẩm lệ từ Sài Gòn Hớt hơ hớt hải hớ hớ báo tin nguy rồi má ơi sáng hôm qua còn đốt nhang trăng thờ bùa thì thấy dán cắn cắn cái lá bùa làm nham làm sáp đấy hả má hai mẹ con ngồi lo rầu không biết gỡ cách nào thì xế chiều cô ba cẩm tú tay che dù tay xách bớt từ cầu lầu qua thăm cô vừa khóc vừa thở hôm sáng tối tối con nghe chuột nó cứ chích chích ở bàn thờ nên mừng thầm vì nghĩ đó là điềm hơn Ai dè sáng nay con ở của con thấy chân bông cúng nước trên bàn thờ, thấy gối bùa mình đã bị chuột cắn nát ráo trọi hết rồi.